Tập 4 Chương 6 Hôm nay bác sĩ Lâm buồn bã lạ thường Mọi hôm Cứ đúng lệ mỗi buổi sáng Ông đi thăm bệnh nhân ở các phòng Ông vui vẻ tử tế với tất cả mọi người Sáng nay mặt ông buồn huyên Không thấy bóng dáng một nụ cười trên môi ông Ông không quạo quọ Vì ít khi ông quạo với ai lắm Nhưng trái hẳn với mọi hôm Hôm nay ông ít nói Bệnh nhân nói gì ông chỉ nghe Rồi gật đầu Ai đau nặng, ông xem mặt và lặng thinh. Thỉnh thoảng ông nói một vài câu cần thiết rồi đi. Ông bước chậm chạp như không muốn bước. Ông nghe lơ đỉnh như không muốn nghe. Ông chỉ dặn thầy y tá. Thầy đi chép thật kỹ dùm tôi, rồi vô bàn giấy cho tôi xem. Một cô nữ phụ tá giúp việc trực tiếp bên cạnh ông. Độ chừng 20 tuổi, chưa có chồng, vừa xinh đẹp, tha thước, vào phòng giấy của ông như mọi khi. Với điều bộ duyên dáng muốn cho bác sĩ để ý tin mình. Thường bác sĩ Long vui vẻ tử tế với cô, có khi rất dịu dàng, có lúc niềm nở, nhưng không bao giờ thân mật. Sáng hôm nay cô bước vô lúc ông vừa đi thăm bệnh về, ngồi ủ rũ nơi bàn giấy, cô đến gần. "Thưa bác sĩ, sao hôm nay bác sĩ không được vui? Bác sĩ có điều chi phiền lòng không?" Ông nghiêm dim mà rất nhã nhặn bảo, "Cô Mai, xin cô vui lòng để yên tôi một mình ở đây. cô nữ phụ tá bẽn lẽn, xin lỗi bác sĩ. cô rón rén đi ra khép nhẹ cánh cửa. không hiểu sao hôm nay bác sĩ long lại khó tính như thế. bác sĩ long ngồi yên lặng trong căn phòng, một tay đỡ trán, cúi đầu nghĩ ngợi. suốt đêm hôm qua bác sĩ không ngủ. bức thơ trả lời của cô thanh làm cho bác sĩ buồn bã thất vọng. ông không ngờ một bác sĩ có danh tiếng lại tài giỏi như ông. Đã thắng được bao nhiêu cơn bệnh trầm trọng nguy hiểm của kẻ khác Mà chính ông không thắng được mối tình đau khổ của ông Ông không hẹn thắng được vết thương tê tái của lòng ông Ông cảm thấy hôm nay ông là người đau khổ hơn tất cả mọi người Nhưng ông muốn quên, cố quên để làm gì Hay là ông muốn làm gì, cố làm gì để quên Ông bấm chuông trên bàn gọi cô mai Lần này cô không dám đến gần ông, nhưng vẫn giữ nụ cười duyên dáng trên đôi môi tươi, khẽ mở cửa bước vào, ông ngẩng mặt ngó cô. Nhờ cô nói với thầy lễ vô đây. Dạ. Cô nữ cụ tá rón rén đi ra, một phút sau thầy lễ vô, bác sĩ bảo. Thầy cho tôi xem những điều ghi chép lúc nãy. Dạ, thưa bác sĩ đây. Bác sĩ xem chỉ từng trường hợp bệnh nhân và dẫn thầy lễ những cách săn sóc từng người xong ông đứng dậy đi qua bên nhà thương khí và bên nhà hậu sanh 10 giờ ông trở lại phòng giấy dặn cô nữ phụ tá cô mai tôi đi về nhà có chuyện gì cần gấp nhờ cô gọi điện thoại cho tôi hay dạ thưa bác sĩ sáng nay hình như bác sĩ mệt bác sĩ cho phép tôi 12 giờ tăng sở đến thăm bác sĩ được không cảm ơn cô cô có lòng tốt nhưng cô biết tôi không tiếp phụ nữ ở nhà Giả lại tôi không có mệt Bác sĩ lái xe về nhà Ông không thay đồ để nguyên y phục lên giường nằm Ông lấy chìa khóa mở một hộp tủ trên đầu giường Lấy ra bức thư của cô Thanh coi lại Ngày 7 tháng 12 năm 1952 Kính gửi bác sĩ Long Tôi rất đau lòng viết bức thư này Để trả lời bác sĩ như tôi đã hứa Thưa bác sĩ tôi biết nói sao bây giờ tinh thần tôi đã rối loạn. tôi thành thật nói ngay rằng bác sĩ là một người rất xứng đáng, rất cao thượng. tôi đã nhận thấy ở bác sĩ tất cả những đức tính quý báu, đáng kính phục của một người quân tử. bác sĩ là một bậc trí thức chân chính, một đấng thanh niên gương mẫu, lòng yêu nước tha thiết, lòng yêu nhân loại rộng lớn, không như một số tri thức khác kiêu căng khả bỉ. dạ lại, tôi mang ơn bác sĩ nhiều lắm. từ lúc tôi còn đi học. Phần thưởng đắt giá của bác sĩ tặng tôi Mà tôi còn gìn giữ tương tất dưới mái nhà lá nghèo nàng này Là một kỷ niệm rất quý báu Không phải vì giá trị vô ngự của nó Mà vì dinh dự đặc biệt bác sĩ đã ban cho kẻ thơ sinh Rồi suốt một năm qua Tất cả những sự chăm sóc của bác sĩ Những hy sinh hiếm có Những tận trị rất cảm động của bác sĩ Đối với cháu bé Bé Bình Minh Một đứa con hoang đã nhờ bác sĩ cứu sống Và đối với tôi Trong những khi trái nắng trở trời thân cô độc giữa thôn quê, nhớ ơn bác sĩ cứu cho biết bao nhiêu lần, những công ơn hải hà vô lượng ấy dù có đền đáp cách nào cũng không đủ. Cho nên trước nhật trước khi bác sĩ ngỏ lời muốn kết hôn với tôi, tôi quá cảm động đến nỗi không nói được một lời để đáp lại thành tình của bác sĩ. Câu nói thiết tha và chân thành của bác sĩ đã thấm vào trong thâm đế của lòng tôi. Tôi quý mến bác sĩ vô cùng, nhưng thưa bác sĩ. Chính cái viên dược cao quý mà bác sĩ ban cho tôi Đã đem lại cho tôi một nguồn đau khổ vô tận Đau khổ bởi vì tôi không có can đảm nhận lãnh Cái số phận đẹp đẽ mà bác sĩ đã dành cho Tôi không có can đảm phản bội một lời thề Trước thiên liên biết bao Bởi chính lời thề đầu tiên đó đã gắn bó cuộc đời tôi Tôi xin bác sĩ tha thứ cho tôi Nếu bức thư này làm phiền lòng bác sĩ Tôi tự coi đó là một lỗi lớn của tôi Mà chỉ có bác sĩ là tha thứ được cho tôi mà thôi thân mến chào bác sĩ, ký tên Nguyễn Thị Thanh. Bác sĩ Long để thơ xuống giường, một làn gió mạnh được mùi thơm dịu của vườn hoa từ ngoài cửa sổ thổi vào, dài cánh hoa bay rụng trên lòng bác sĩ. trái tim của vị bác sĩ thanh niên kia hình như cũng tan nát như cánh hoa bay. thật ra nếu bác sĩ Long muốn lấy vợ có khó gì? với địa vị của bác sĩ, với tư cách tán tình của bác sĩ, với tuổi trẻ của bác sĩ. Đổ bác sĩ ở Pháp về, được bổ làm giám đốc bệnh viện khi ông mới có 28 tuổi. Biết bao nhiêu thiếu nữ mơ ước được làm vợ ông, nhưng ông có tiếng là kén vợ. Cho nên các cô gái nhà giàu Sài Gòn cũng như ở Lục Tỉnh, các cô tiểu thơ, khuê các, con của các cụ, các ngài, các cô sinh viên trung học, đại học, muốn bác sĩ long lắm, nhưng ông không muốn các cô. Nhiều cô vì trường hợp quen biết gần gũi do sự giao thiệp. Có những hoàn cảnh rất lãng mạn hoặc rất thực tế để tiếp xúc với bác sĩ một cách có thể thân mật được. Các cô ấy đều có nhan sắc lộng lẫy, duyên dáng, yêu kiều hay ít nhất cũng có điều bộ khả án, rất dễ cánh dỗ đàn ông, ranh mạnh hay ngây thơ, xuồng xả hay tính đáo, cố ý hay vơ tình. Họ cũng đã tìm cách tỏ lòng cảm mến bác sĩ trong một lời nói, một nụ cười hoặc tỏ thiệt tình yêu trong một cử chỉ đầy hứa hẹn. Nhưng với tất cả các nàng tiên diễm mộng ấy, bác sĩ chỉ đối xử rất lịch sự, rất tử tế mà thôi. Những người bạn thân của bác sĩ hiểu ông hơn ai hết. Họ biết ông không phải lòng sắt giả đá và không phải là một người khó tính. Ông cũng lãng mạn lắm chứ, cũng đa tình chẳng kém ai. Hồi còn đi học, ông cũng mèo chuột dữ lắm. Và ngay ở Pháp, người ta cũng thấy ông thường đi dạo phố và đi tắm bể với hai cô đầm trẻ đẹp ở trường đại học văn khoa và y khoa như lấy vợ ông chưa chịu lấy. Và từ khi về Việt Nam, ông không bắt nhân tình với một phụ nữ nào nữa, ông tu tĩnh, chăm lo làm phụng sự. Ông đã nói thiệt là ở địa gì của ông và theo tính nết của ông, muốn gây hạnh phúc gia đình bền vững, muốn có một tổ ái tình xinh đẹp hoàn toàn, ông phải kiếm chọn một người bạn trăm năm cho thiệt hợp với lý tưởng của ông. Nhưng sự chán vợ của ông đâu có khó, ông chỉ muốn một thiếu nữ Từ 18 đến 25 tuổi, học lực tương đương với bằng thành chung hay tú tài, có vẻ đẹp diễn lệ nhưng nghiêm trang, ngôn ngữ thật thùy mị, tính nếp thật hiền lành, phúc hậu, giàu lòng nhân đạo, bác án. Đó là người đàn bà lý tưởng của bác sĩ Long. Còn nghèo hay giàu, ông không cần. Triệu phú hay ức phú, ông không kể. Trong đám thân bằng cố hữu của ông, hoặc có các cô em ruột hay em họ của ông hỏi ông sao anh không lấy cô Thúy nga con ông tổng trưởng ông đáp cô ấy lạnh lắm cô Quỳnh Hoa trường thuốc cô ấy hay khoe khoang kiêu ngạo cô Liên trường luật cô ấy hung dữ lắm cô Chinni Hoa cô ấy nóng tính quá không biết phải trái cô Hồng giáo sư Hồng tham lam ích kỷ nhỏ mọn cô Anh người Bắc con bà tự hán vừa đẹp vừa dào vừa ngoan đủ nết tốt phòng kiến lắm quá trọng tiền tài địa vị kinh khi người nghèo tàn nhẫn với đứa ở cô thiết em ông tỉnh trưởng mỗ xa qua mà ngu ngốc cô Henret Long cùng một tên với anh mà cùng học giỏi đủ tú tài rồi đó cô ấy được nhưng cái miệng hay cười con mắt hay liếc còn cô quý mắt không hay liếc miệng không hay cười Mà lại đẹp, học giỏi, hiền lành, thương người nghèo, phúc hậu Đủ các đức tính anh kén chọn Anh còn kéo chỗ nào? Chỉ tiết trên ngực Omega Vậy thì ý trung nhân của anh là ai? Là ai? Bác sĩ Long không nói Ý trung nhân của bác sĩ, người mà bác sĩ nhận thấy vừa đẹp rực rỡ Vừa đẹp nhất trên trần gian này Như ông nói, có vẻ đẹp thiên nhiên, dịu dàng và tinh khiết lại vừa có tất cả tính quý báu của người vợ lý tưởng theo quan niệm ái tình và hạnh phúc của ông người đàn bà đáng yêu nhất đáng quý nhất đáng thờ như vị thần người đàn bà đầu tiên đã làm rung động trái tim của bác sĩ làm sao xuyến tâm hồn ông người đàn bà hoàn toàn duy nhất trên thế gian là cô Nguyễn Thị Thanh nhưng ông không nói tên cô ta cho ai biết đó là cái tên thiên liêng mà ông sẽ không bao giờ nói đến nếu ông không được nói trước mặt thờ ông bà cha mẹ và trước bàn thờ Phật. Bức thư dứt khoát của Thanh vừa làm tiêu tan tất cả hy vọng của ông. Đọc lại những lời lẽ nồng nàn, cảm động của Thanh, ông biết Thanh cũng có nhiều cảm tình sâu sắc với ông. Nhưng bức thờ của Thanh đã tỏ ý định của Thanh không muốn phản bội lời thề đầu tiên của cô, lời thề gắn bó hai cuộc đời thanh niên trong một đêm dông tố. Bác sĩ muốn biết việc hôn thu của Thanh là ai. Ai là người đã được Thanh dình giữ mối tình trung thành một cách cảm động thiết tha như thế? Một hôm bác sĩ muốn gặn hỏi Thanh, người ấy hiện giờ ở đâu? Thanh mỉm cười đáp, dạ ở xa, một sinh viên đang tầm học bên Pháp, dạ không phải, một thiếu quý, trung quý đang ở ngoài mặt trận, dạ không phải. Bác sĩ gặn hỏi mãi, buộc lòng Thanh thú nhận, dạ người ấy hiện ở ngoài bưng trong một sư đoàn quốc gia khánh chiến. Bác sĩ im lặng, một lúc lâu bác sĩ hỏi thêm Người ấy tên gì? Dạ, Lê Quang Đồng Từ hôm ấy bác sĩ không hỏi thêm gì nữa Về cuộc tình duyên giữa người ấy với Thanh Nhưng bác sĩ chưa hoàn toàn tuyệt vọng Mỗi tháng vài lần bác sĩ Long dẫn đến thăm cô Thanh Và thừa dịp đi xem sức khỏe của bé Minh Luôn thể Ông không nói ra nhưng trong thâm tâm Ông rất khâm phục cô Thanh Vì trong lúc các cô khái khác ở tỉnh ước ao được bác sĩ chú ý đến Và thèm muốn được làm vợ bác sĩ Thì cô gái nghèo khổ coi cúc độc thân ở đồng ruộng Lại từ chối tình yêu của ông Để giữ vẹn lời thề với một người xa vắng Nhưng cô từ chối khéo quá Bức thơ của Thanh đầy những lời lẽ khôn ngoan và cảm động Chính sự từ chối ấy càng làm cho bác sĩ mê cô Và đau khổ âm thầm không biết nói sao Vì cô nuôi đứa con quang Và chăm năm nó từng giờ từng phút và lòng quyến luyến của cô đối với nó là một hành vi nhân đạo làm tăng danh dự và phẩm giá của thanh bao nhiêu tình yêu của bác sĩ long đối với cô càng đậm đà tha thiết bấy nhiêu trên 3 năm qua từ khi bác sĩ biết thanh là một nữ sinh trường trung học được toàn thể giáo viên và học sinh mến phục và khen tặng đến khi thanh về làng làm cô gái quê và cứu sống một đứa con quang tận tụy hy sinh để nuôi nó dưới túp nhà lá sách dưới ở thôn cho đến ngày nay Đứa bé đã ba tuổi, Thanh mỗi ngày mỗi đẹp thêm Tánh tình và tư cách mỗi ngày mỗi biểu lộ nét dịu dàng, đáng yêu, đáng quý hơn Trên ba năm ấy, bác sĩ chưa hề thấy nơi Thanh một nhược điểm nào cả Còn Thanh, Thanh nhận thấy bác sĩ Long trung thành với mình một cách quá thiết tha nồng nàn. Suốt ba năm vẫn giữ mãi mối tình tuyệt vọng Thanh rất cảm mến và rất đau khổ Thật ra Thanh không phải là không yêu bác sĩ Long Nhưng chính vì yêu đó mà cô đau khổ Chính vì Thanh đã trao tình yêu cho đồng rồi Thanh cương quyết không bao giờ phản bội lời giao kết với người yêu xa vắng Nhưng tỷ dụ như Thanh không biết đồng Và không hứa hôn với đồng Thì chắc chắn là Thanh không chọn một người chồng nào Xứng đáng hơn bác sĩ Long được nữa Thanh thấy rằng bác sĩ Long sẽ là một người chồng hoàn toàn Rất hoàn toàn Người đàn bà nào lấy Long Sẽ là người đàn bà sung sướng nhất trên đời Đầy đủ hạnh phúc Tinh thần và vật chất Thanh nhớ lại nhiều lần Cử chỉ rất đoan trang và tư cách rất tao nhã của Long Đã làm cho Thanh gần như siêu lòng Nhiều lần trong những lúc hai người đối diện chuyện trò Những lời nói chậm rãi và dịu dàng của Long Chứng tỏ một sức học tài ba đổi lạc Tư tưởng cao siêu Thái độ vừa điềm tĩnh vừa khôn ngoan Cử chỉ nhã nhặn đầy lễ độ Tính tình rất tế nhị, Chí hướng rất cao tất cả những ưu điểm toàn thiện toàn mỹ của bác sĩ Long như có sức quyến rũ mạnh mẽ không ngờ làm cho Thanh nhiều lần đã bị rối loạn, bị thôi miên, gần như bị chinh phục. trong những giờ phút rạo rực ấy, nếu lòng tha thiết thẩn cầu, thì Thanh tránh sao khỏi bị sa ngã, đê mê trong tay Long. dầu Thanh có sức tự chủ mạnh mẽ thế nào chăng nữa, cũng khó mà chống cự lại nổi. kẻ chiến thắng rất mềm mại, dịu dàng kia, nhưng cả hai người đều xứng đáng và tình yêu sôi nổi trong lòng họ như ngọn thủy trào sắp nạp cạn ra vũ trụ để êm biệu rút về trong đáy tim. kể ra ở hoàn cảnh của thanh và long hai người có thể tự do luyến ái có gì ngăn cản đâu nhưng họ chỉ âm thầm cảm mến có thể nói là yêu tha thiết mà không dám yêu thanh vì quý trung thành với đồng mặc dầu đồng xa vắng bác sĩ long vì không muốn xúc phạm đến lòng trung thành tinh khiết ấy cả hai người đều mến phục lẫn nhau. Nhưng mọi người đều giữ được trung thành với linh tâm của mình Cho nên nhận được bức thư của Thanh Bác sĩ Long buồn bã, thất vọng Mà vẫn một lòng quý mến Thanh Và quyết không yêu một người đàn bà nào khác Trước khi Thanh quyết định duyên phận bể bà của cô một lần cuối cùng Bác sĩ Long khó rời hẳn được hình ảnh dịu dàng mê đắm ấy Ông không thiết lấy vợ nữa Ông còn muốn đợi chờ Đợi chờ ai? Đợi chờ đến bao giờ? Chính ông cũng không biết nữa Chương 7 Chương 7 Hồng Lan nhất định tuyệt giao với Alice Từ ngày nhờ bác sĩ Long điều trị Cô đã lành mạnh trở lên Sài Gòn Để tiếp tục đi học Cô bị Alice nói xấu đủ điều và khinh giác ra mặt Tại sao nào ai biết được Cũng là hạng gái lăn loàn như nhau cả Nhưng trước kia Hai người chơi thân với nhau bao nhiêu Thì bây giờ họ lại chửi nhau tồi tệ bấy nhiêu Hầu hết những người bạn gái Mature của Hồng Lan Cũng đều tẩy chai Hồng Lan hết Bạn gái Mature Ý nói là bạn gái thân mến Mà nào phải họ hay hơn gì cô Họ là một lũ gái tân thời rỡn Cùng bị nắng với một thứ bột như hồng lan Từ 15, 16 đến 24, 25 tuổi Có ai mà sạch sẽ hơn, thơm tho hơn ai Chỉ vì ganh dâng gan với nhau về chuyện mèo chuột Hoặc tức tối nhau về chuyện tranh giành lắm tiền Cho nên họ chỉ biêu xấu lẫn nhau, thù quán lẫn nhau Rồi rốt cuộc là tình địch với nhau cả còn bạn trai của họ thì toàn là tụi cao bồi, mặc cô nếu không phải là mấy chàng công tử bột, chữ nghĩa mù tịt mà điểm điếm lưu buồn, hoặc mấy ông trí thức trụy lạc, đêm đêm la cà các tiệm nhảy, tiệm hút, sòng bạc, hộp đêm cho đến khuya đến sáng. những người bồ bịch cũ của hồng lan như Paul, henry, cầm minh bạch, vân vân đều trở mặt với cô một khi họ không làm tiền cô được nữa. hồng lan lần này trở lên sài gòn. Thấy thói đời đen bạc như thế Cô rất nhục nhã và tức giận Cô muốn trả thù lại những kẻ đã làm cho cô đau khổ Học dở quá cô quyết bỏ học luôn Cô xin một chỗ làm tạm không phải để kiếm tiền Vì ba cô lại kiểu phú mà. Nhưng để giúp thì giờ Và luôn tiện để làm lại cuộc đời Theo như cô nghĩ Người ta nhận cô ngồi bán vé cine Tại một đạp lớn Cô rất mừng Tuy là lương không đủ cho cô mua phấn sách Nhưng cô hãnh diện được một chỗ làm đàng hoàng, có một nghề nghiệp, khỏi mang tiếng là lêu lỏng. Làm được ít lâu hơn hai tháng, cô mèo với ông chủ rạp hát, bị bà vợ ông này bắt được, đánh cho một trận nhường tử, rách tan quan hết cái áo ni lông của ông chủ tặng cô. Vụ này làm cho Hồng Lan càng thấy mắc cỡ với bạn bè. Cô buồn bã, chán nản, tức giận. Một buổi chiều vào lúc 5 giờ, Lan thang trên đường Catina để khay khỏa tinh thần. Cô ghé vào một tiệm giải khác, ăn một cốc kem cho đỡ buồn cô ngồi một mình liếc chung quanh thấy nhiều người đàn ông để ý đến cô có lẽ vì cô có thân hình nở nang mặt mày xinh xắn điệu bộ có vẻ tự do lãng mạn và ngồi một mình một ông quan ba hải quân pháp to lớn đẹp trai từ ngoài bước vô nhìn trong phòng đã chợt nứt tất cả các ghế đều có người anh bồi mời ông ngồi một chiếc ghế duy nhất còn trống chung bàn với cô thiếu nữ ông quan ba mỉm cười xin lỗi cô theo lối xã giao nụm đầm và kéo ghế ngồi đối diện với hồng lan. hồng lan mỉm cười đáp lại. hai người cùng ăn kem. người ngoại quốc lăn la trò chuyện với cô bằng tiếng pháp. cô giản dĩ trả lời. nhưng nghe cái tiếng pháp hỗn lớn của cô mỹ nữ, ông hoàng ba đoán biết ngay là không phải là một bậc nữ lưu đứng đắn. ông nhìn cô với cặp mắt lẳng lơ và cười hóm hỉnh. cô đã có chồng chưa? hồng lan cười lắc đầu. tên cô là gì? tên em là hồng lan ông tự giới thiệu tên tôi là Chakker hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ mỗi lúc mỗi thân mật hơn ông quan ba hãy buôn pháp cho cô biết là ông chưa có vợ ông không ưa đàn bà pháp ông thích đàn bà dị khờ vì đàn bà dị duyên dáng thùy mị hiền lành dân dân và dân dân 6 giờ ông ta mời cô ta đi ăn trong chợ lớn lúc đầu cô ta từ chối nhưng ông quan ba mời mãi cô nể lời bằng lòng đi với ông Ông mời cô lên xe trip của ông đầu trước tiền Ăn xong ông mời cô đi khiêu vũ cho đến 12 giờ khuya Đêm ấy cô hơi say rượu Cho nên khi ông Tây đưa cô về nhà hàng Manchester Nơi phòng ngủ của ông Thì Hồng Lan không còn sức lực nào chống cự lại người Pháp đa tình kia Hồng Lan làm bạn với ông được 2 tháng Cô có chữa Nhưng người Pháp không muốn có con Bảo cô phá thai Cô nghe lời vì chính cô cũng không muốn có con nữa Cô phá thai xong bị một trận đau nặng phải đi nằm nhà thương. Mấy bữa đầu người pháp đến thăm cô, nhưng rồi không thấy ông lai giảng nữa. Nửa tháng sau cô trở về nhà hàng Majestic, thì người ta cho cô biết là ông quan ba hải quân pháp đã xuống tàu qua Phi Châu, không để lại địa chỉ. suốt hai năm trường, đời hồng lan đầy những cuộc phiêu lưu bừa bãi như thế. Cho đến một đêm kia, cô thấy một người tình nhân sang trọng và một biệt thự quý phái ở đường Shambles. Tại đây khách lành chơi đều là thượng lưu các cụ, các quan, các ngài có xe hơi lộng lẫy và có gạt được co, tức là bảo vệ. đúng ra Hồng Lan không phải làm tiền, vì cô thiếu kim vàng bạc và hộp xoàn, nhưng vì ham vui chơi, quen thân mất nết đi rồi, như con thiếu thân chỉ say mê bay và ngọn lửa. đêm ấy Hồng Lan bị vợ ngài nấp trong xe hơi quê kỳ đậu bên lề đường, cầm súng lục bắn cô trong lúc cô khát cha chồng bà từ trong biệt thự đi ra. May phước cho cô, viên đạn bay lướt trên mái tóc nhộn màu que của cô Cô quáng hồn bỏ chạy trở vào sân, thoát sạch hạ hậu Viên đạn không trúng da cô, nhưng cô nghe hai tiếng chửi của người tình địch ghê gớm như hai mũi tên độc bắn trúng vào tim cô Cô chạy ra khỏi biệt thự, mà còn nghe gian dội ở sau lưng hai tiếng Con đỉ Về đến nhà, cô còn nghe gian dẫn bên tai Con đỉ, con đỉ Lần đầu tiên Hồng Lan thấy rõ tư cách hèn hạ nhục nhã của mình Kể ra thì hai năm nay cô Lan chạy với đàn ông có khác nào con đỉ Nhưng thật cô không ngờ Trong lúc ham theo nhục nhục cô mê muội có biết gì đâu Cô có nghe ai gọi cô là con đỉ bao giờ đâu Đêm nay bỗng dưng một tiếng súng sáo nổ bên tay cô Với hai tiếng con đỉ con đỉ Làm xáo động cả tâm hồn cô Cô ngủ không được Nhắm mắt lại là nghe con đỉ con đỉ như một tiếng nguyện rửa trong đêm thẳm của lương tâm, cô hồi tưởng lại tất cả những phiêu lưu ái tình của cô chỉ toàn là những trò biệt bợm, những trò con đỉ cả. Cô xấu hổ, bù khóc thâu đêm. Sáng dậy cô đi lang thang ra miệt ngoại ô Sài Gòn. Tình cờ cô trông thấy một ngôi chùa sư nữ có hai cửa, một cửa mở rộng vô sân chùa và bên cạnh là một cửa đóng kín vô nhà tu của các ni cô. Hồng Lan gõ cửa nhà tu Một ni cô hé mở Hỏi cô muốn gì Cô xin ý kiến sư bà trụ trì chùa này Sư bà đã già Trên bảy mươi tuổi Nét mặt từ biên nhân đức Ra cửa chào cô nam mô a di đà phật Hồng Lan chấp tay vái Thưa sư phụ Con muốn đi tu Con xin sư phụ cho con vô ở chùa Sư phụ điềm nhiên hỏi Tại sao cô muốn đi tu Thưa sư phụ, tại con chán đời Đời cô làm sao mà cô chán tôi con bị người ta gạt gẫm Con bị nhiều chuyện đau khổ nay con muốn đi tu Cô năm nay bao nhiêu tuổi Thưa sư phụ, con 22 tuổi Cô còn trẻ quá, chưa đi tu được Tôi xem tướng mạo của cô Chưa phải là người chán đời Chẳng qua bị đau khổ một thời gian đó thôi Giả lại cô nên biết rằng Những kẻ đi tu không phải là những kẻ chán đời Đi tu thì chán đời sao được Đi tu là coi đời như sắc sắc không không Không mà như có Có mà như không Có có không không Đều là tháng nhiên như một chữ như vậy Trái lại Những kẻ chán đời đâu cần phải đi tu Chán đời thì phải sửa đời đổi đời cải thiện đời Để cho đời không đáng chán Để cho đời đáng sống nếu cô tưởng rằng thấy bị thất vọng gì đời là đã chán đời, thấy ai chán đời thì đi tu là cô lầm. chùa chiền không phải là nơi trú ẩn của kẻ chán đời, đây là nơi luyện đời, là nơi rèn đời, là nơi tạo đời mới cho tinh thần người mới, đời trong sạch cho lòng người trong sạch, đời không không sắc sắc cho người sắc sắc không không. cô em tuổi hay còn non mà chán đời sớm quá tại vì cô em chưa hiểu hết được đời đó thôi chưa hiểu được hết đời thì đi tu sao được nói xong sư cụ khẽ cúi đầu chào hồng lan với một nụ cười từ biên phúc hậu hai tay chấp trước ngực nam mô a di đà phật rồi sư cụ quay vô khép cánh cửa nhà tu hồng lan buồn rầu thất vọng sắp quay gót ra về thì một ni cô thủng thỉnh đi ra trước cửa chùa cúi đầu chào nam mô a di đà phật mời cô vô chùa lễ phật hồng lan bỡ ngỡ đáp lúc nãy tôi muốn xin đi tu sư cụ trụ trì không nhận ni cô mỉm cười nhưng cửa chùa mở rộng cho mọi người vô lễ phật tu giới để dành riêng cho những người có chân tâm nhập thiền trụ trì của chúng tôi thấy cô chưa đủ đức tin nên từ chối đó thôi nhưng cửa phật mở rộng cho chúng sinh cải tà quy chánh hồng lan theo ni cô đi thẳng vào điện phật Nico thấp hơn đánh chuông để Hồng Lan làm lễ sám hối. Hồng Lan đứng cúi đầu chắp tay trước tượng Phật, xin Phật gia độ cho cô được giác ngộ khỏi cảnh mê lầm. Cô ăn năn những tội lỗi của cô và xin Phật pháp chiếu ánh đạo vàng vào tâm hồn của cô, cho từ nay hết mê muội. Cô thành tâm lạy Phật ba lạy. Trước khi cáo lui, Nico căng dặn Đời nhiều cạm bẫy lắm cô à. Phụ nữ chúng ta cần phải có nhiều can đảm mới tránh được bao nhiêu cám dỗ. Khi nào cô có chuyện gì buồn phiền Trong lòng mời cô đến lễ Phật Phật là một nguồn an ủi lớn lao Cho những tâm hồn đau khổ Nam-mô-a-di-đà Phật Hồng Lan trưng trưng nước mắt cúi đầu đáp lễ ni cô Buổi trưa Hồng Lan thích gia ly về làng Ông Nguyện mi Sên Cảnh Ngạc nhiên thấy con gái về Với vẻ mặt bơ phờ, quạo gõ Ông hỏi Con nghĩ học về có chuyện chi Hồng Lan bỏ mạnh gia ly xuống tràng kỹ ngồi phụ phụ. Con không thèm học nữa đâu, ba à. Sao vậy? Không sao hết. Chứ còn muốn làm gì? Con không muốn làm gì hết. Ông Huệ tức mình rầy la. Lịch, con điên sao chứ? Ba cưng con, ba chiều con. Con muốn gì được nấy. Con đòi đi học trên Sài Gòn, ba cũng cho. Con muốn học nhảy đàm, ba cũng ừ. Con muốn giao du với người nào ba cũng chịu con có chữa với đứa nào, ba cũng không rầy. Con thành cái thai quan muốn quăng ra ruộng, ba cũng nghe theo. Hồng Lan đổ vào khóc lên. "Thôi, ba đừng kể công ơn với con nữa. Con làm gì mà ba cứ rầy cũng hoài." Hồng Lan ôm mặt khóc, ông huyện chấp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng khách với bộ mặt tức tối, miệng nói không ngớt. "Bây giờ con về đây làm gì? Hay lại có chữa với ai nữa rồi, hả?" Phải con có ba ai có có chữa với đứa nào nữa không? Định về đây báo hại ba nữa hả? Nói nghe coi lịch. Hồng Lan đứng phắt dậy, dùng vằng chạy ra sân, không buồn lưu bu loa. Con nghĩ tính giết tự tử cho rồi, sống làm chi nữa cho khổ cái thân con. Ông Huệ nguyện Quảng hốt lật đật chạy theo kêu. Con ơi, con, thôi bà xin lỗi con, con ơi, con. Hồng Lan đứng ở miệng giếng quay lại. Sao ba cứ giày có hoài, ba ghét bỏ. Ba muốn đuổi con đi thì ba cứ nói. Thôi thôi, ba xin lỗi con rồi mà, con gái cưng của ba. Ông Nguyễn chạy đến giếng kéo tay con gái vào nhà Hồng Lan méo máu. Con không muốn học ở Sài Gòn nữa, là tại vì con không muốn học ở Sài Gòn nữa. Chứ có chuyện gì đâu mà ba mắng con. Ừ, thôi thôi, bây giờ con muốn làm gì con nói cho ba nghe. Con muốn sang Pháp, sang Tây du học hả con? Dạ Ông Nguyễn My san Cảnh Coi bộ không dám cho đứa con gái cương sang Pháp Ông viện lý lẽ để cản con Bà chỉ có một mình Con là con Con đi xa Bà không muốn đâu con à Suy nghĩ một lúc ông bảo Hay là ba lên tỉnh xin với quang bác sĩ Long Nhận cho con vô học nữ y tá Con chịu không Hồng Lan do dự Cô không muốn học hành gì nữa hết Nhưng cô tưởng tượng một nữ y tá hồng thập tự Mặc áo blue trắng Độ khăn trắng có dấu trị thập đỏ Coi bảnh Và được giao thiệp nhiều với các bác sĩ Nghĩ đến đó cô thích quá Cô nhỏ nhẽo đáp Con chịu ý ba Ba biểu sao con cũng nghe Chứ đi học ở nhà trường con không thèm nữa đâu Hết tập 4